cơn mây ta cuộc đời bên bông tôi lại về bên em ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng chơi cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thủa lên đêm sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng, người, sẽ vô thăm từng. Từng người. người sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương dập vui. Trường quen vắng ta mai ta lại cùng theo lũ. đây qua cơn mê sông cạn lại thành đông vui về ngọn quê ngày đó tay em dài muốn cuộc tình thật đây mơ toàn chuyện chính còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn Phương mang về mặt xanh I'm not gonna Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bông Tôi lại về bên em Ngày gió mưa không còn, nên đường dài nhật dài Ta mặc tình dòng chân Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xa Xui một thùa lên đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ mua thăm từ nhà. Tên người sau cơn mê vẫn tranh, dù bao tháng năm đâu thu dập người, trường quen vắng ta mà. Đời đây qua cơn mê sông cạn lại thanh long xuôi về ngọn quê. Ngày đó tay em dài muốn cuộc tình thật đây mơ toàn truyền chính Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm mọi người Khi lá hoa thật.